chào anh em nhá chào mừng mọi người đã quay trở lại với uh, kênh lục chuyện của lão Trần thì uh, báo cáo với anh em là uh, đúng là mấy ngày gần đây gia đình tôi đang có tí việc cho nên là nó đang uh, kiểu tâm trạng nó không được tốt cho lắm cho nên là uh, cũng mong anh em thông cảm nếu mà anh em nào mà uh, PM bà inbox tôi mà tôi quên trả lời hoặc là cái giọng nó hơi gắt gỏng tí thì anh em thông cảm cho không phải là tôi như thế tại vì uh, À, cũng chia sẻ với anh em đấy là một thời gian trước cái mình cũng đã nói là à, Mẹ của mình hay mình gọi là bà đấy là Đi mổ nhưng mà rất tiếc là cái đấy nó mổ xong rồi nhưng mà nó lại bị di căn đấy, anh em ạ cho nên là à, Nếu như gọi nói một cách đơn giản đấy là bị ung thư đấy nên là chúng tôi cũng đang gia đình cũng hết sức là gọi là là, là, là lo lắng và chạy vậy tại vì cái này nếu mà anh em nào mà Có người nhà hay là các thứ mà biết đến thì sẽ biết là nó rất là mệt mỏi. những người chăm sóc rồi là à, lại còn lo tiền nong chạy vậy các thứ nó, nó rất là mệt mỏi. Mà một mũi tiêm là 30 triệu. Mà trong khi đó là liệu trình, lộ trình điều trị là 20 mũi. Mà đây chỉ là quá trình thử thuốc thôi. Trong 20 mũi đấy mà họ không thử được cái thuốc nào để tiêu diệt các cái tế bào ung thư thì cũng là chịu rồi. Là xong. Còn nếu mà nó thử thuốc mà thử được ra thuốc mà điều trị thì có thể kéo dài được 5 đến 8 năm, thậm chí 10 năm. Nhưng mà bây giờ mổ xong rồi thì nó lại kiểu nó bị di căn ra các cái đoạn ruột. Nó cắt đi một đoạn rồi nhưng nó vẫn bị. Nên là nói chung là tôi tâm trạng mấy hôm nay nó không được tốt cho lắm. Cho nên là à, mong anh em thông cảm nhá. À, chuyện thì mình vẫn sẽ cố gắng để duy trì. Nhưng mà kiểu là à, mong anh em đừng có nhắn tin, nhắn tiếc gì, rục rã gì cả. Nó mệt mỏi. À, nên, thôi tôi chỉ nói vậy thôi. Có gì thì anh em thông cảm cho tôi. Chúng ta quay trở lại nội dung chính của bộ chuyện. Đấy là cái à, à, ở phần trước sau khi Lâm Bắc Thần tỉnh dậy mất hết à, gọi là tu vi huyền khí tuy nhiên lực lượng cơ thể quán vẫn còn. Thậm chí là còn có cả. Các cái chắc cái thần lực mình không biết là còn hay không nhưng mà đại khái là bây giờ đã xông vào khu vực thành chủ phủ do hải tộc chiếm giữ. Thành chủ bây giờ là à, Đinh Tam Thạch và bên cạnh đó là công chúa hải tộc. Ở phần trước thì Lâm Bắc Thần đã nhao lên đấy là Nhận thân, nhưng mà chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì diễn ra. Lâm Bắc Thần phải không? Trên chiếc kiệu sang trọng, giọng nói của công chúa hải tộc xuyên qua tấm rèm trâu ở mui kiệu mà nói Ta nhớ ngươi, nhưng mà ta cần một lời giải thích. Tại sao ngươi lại dẫn dắt và xúi dục dân thường của Vân Mộng Thành tấn công thành chủ phủ chứ? Đây là đại tội. Lâm Bắc Thần vội vàng mỉm cười giải thích. Đây là hiểu lầm, sư nương, người nghe ta giải thích. Được, ngươi giải thích đi. Công chúa hải tộc nói Ơ không đúng Sư nương người không phải nên nói là Ta không nghe, ta không nghe sao Tại sao lại muốn nghe giải thích chứ Phải làm sao đây Trên phim truyền hình chưa từng có cảnh như vậy Cái đó, ờ, ta biết phải giải thích như thế nào đây Lâm Bắc thần sững sờ một lúc Quay đầu nhìn sở ngân bên cạnh với ánh mắt cầu cứu Sở ngân thì trực tiếp Lấy tay che chắn, âm thầm thở dài một hơi Não tàn, con mẹ nó Tại sao một anh chàng nổi tiếng Uy danh và sức hút cao như vậy là hết lần này đến lần khác mà là phát tác não tản chứ. Bởi vì chúng ta đang chịu áp bức, sở ngân cố gắng hết sức để sắp xếp ngôn ngữ. Lâm bác thần nghe vậy lập tức phản ứng lại. Ồ, đúng, đúng vậy, sư nương. Bởi vì chúng ta chịu áp bức, trong hải tộc của các ngươi có một vài con chó không có mắt, đã bắt giữ bằng hữu của ta. Điều này thực sự có hơi không nẻ mặt người và sư phụ ta, cho nên ta mới tới để đón bằng hữu của ta về. Các gương thân phụ lão sợ một mình ta đến thì sẽ bị bắt nạt cho nên mới đi cùng với ta, nhân tiện cũng muốn tham quan thành chủ phủ mới một chút." Hắn miệng lưỡi dẻo quẹo mà nói. Ăn nói bữa bãi. Phi xa thần tướng hắc láng vô nhai cuối cùng không nhịn được cắt ngang lời của Lâm Bắc Thần, hắn giận dữ trừng mắt cười lạnh nói: "Tên tiện nhân xảo quyệt đáng chết vạn lần nhờ ngươi, rõ ràng là ngươi ra tay hành hung trước, giết chết võ sĩ của hải tộc chúng ta, ngươi cho rằng chuyện xảy ra học viện sơ cấp số 3 bọn tướng không biết hay sao?" Ồ, người nói chuyện này sao? Lâm Bắc Thần nghiêm nghị nói. Vậy thì dễ giải thích thôi. Là bọn họ mắng ta, ta mới xuất thủ. Không ngờ bọn họ lại không chịu đòn được như vậy. Ta còn chưa dùng lực thì bọn họ đã chết rồi. Bây giờ ta thực sự hoài nghi nghiêm trọng. Bọn họ là đang cố ý ép ta đụng vào mình. Mọi người ngỡ ra. Hắc lãng vô nhai nghe vậy cũng không khỏi sững sờ. Hắn vốn dĩ cho rằng tên nhân tộc thấp hèn này sẽ thề thốt phủ nhận, chối cãi đủ kiểu. Hắn cũng đã chuẩn bị xong bằng chứng và nhân chứng. không ngờ rằng. Chết tiệt, cái này cũng được coi là có lý do sau. Hạc lãng vô nhài tức giận nghiến răng nói, Võ sĩ hải tộc ta, thân phận cao quý đến mức nào? mắng tên tiện chủng như ngươi vài câu thì có sao đâu? Cho dù có giết ngươi thì cũng là vinh hạnh cho ngươi. Ngươi nên rũi cổ ra mà chịu đựng, lại còn dám hành hung phản kháng sao? Còn mẹ nó, lâm bất thần vừa nghe vậy không khỏi sừng sốt, một lúc sau hắn không khỏi cảm khái mà nói. Ngươi được lắm, vốn dĩ còn tưởng rằng ta đã rất vô sỉ rồi không ngờ trước mặt tên tiểu vây cá như ngươi còn kém xa Đổ chó nhà ngươi thực sự đã đột phá giới hạn dưới não tàn mà ta cực khổ kéo thấp xuống hắc lãng vừa nhài phẫn nộ vừa rồi ngươi cũng mắng ta đó hắn nhìn chằm chằm vào lâm mắc thần trong đôi mắt cá mập lộ ra một tia tàn nhẫn màu xanh lục mà nói theo logic của ngươi hiện tại ta có thể đánh chết ngươi phải không không khí ngay lập tức giống như bốc cháy bầu không khí trở nên căng thẳng giả ngân vừa định đi tới để bịt miệng lâm mắc thần lại Lâm Mất thần liền gật đầu một cách đương nhiên nói Đúng vậy, đúng vậy, ngươi có thể đánh ta Nhưng chỉ sợ ngươi đánh không lại ta Ta nói cho người biết ta có tuyệt chiêu súng lục một tay Cho dù có là đại tông sư võ đạo cũng không chống đỡ nổi Phi xa thần tướng cười lạnh Thật sao? Vậy thì vừa hay ta cũng muốn lính giáo một chút Nói xong hắn liền thúc giục hải mã vương từ từ tiến lên phía trước Hắn đã hạ quyết tâm giết chết thiếu niên này trước mặt công chúng Trước đây hắn đã từng nghe nói về những chiến tích của thiếu niên này Nhưng hôm nay lại tận mắt chứng kiến sức kêu gọi của thiếu niên này trong Vân Mộng Thành, đây là một nhân vật rắc rối cần phải nhanh chóng loại bỏ, bây giờ chính là một cơ hội tốt. Thần điện của kiếm chi chủ quân Tín Ngưỡng nhân tộc đã bị trục xuất, thiếu niên này cho dù có là thần quyến giả thì cũng không thể nào dựa vào sức mạnh tín ngưỡng của thần linh. Chính vào lúc yếu đuối nhất này có thể một đòn giết hắn. Nghĩ đến đây trong lòng của Hạc hắc lãng vô nhai tràn đầy sát ý, âm thanh của thủy triều cuồng phong không ngừng cuồn cuộn dâng lên một luồng khí thức uy áp mạnh mẽ từ trong cơ thể của vị đại tướng xa khắc tộc này gào thét tuôn ra giống như một cơn sóng thần ập đến tỏa ra và chấn áp bốn phương tám hướng trong mắt của lâm bắc thần lóe lên một tia sáng thực sự là không chịu nổi khích tướng mà ta khuyên người nên sắp xếp lại ngôn từ lâm bắc thần nhìn chằm chằm và hắc láng vô nhai mà nói sư phụ của ta chính là thành chủ của vân mộng thành sư nương của ta là trưởng công chúa điện hạ là người chỉ huy cao nhất của tây hải Đình hải tộc ở trên bờ Ta là đồ đệ Mỹ Nam được sủng ái nhất của hai vị này Người lại dám động thủ với ta sao Có tin là sư nương ta trực tiếp đánh chết người hay không Trung quanh trở nên náo động Các chiến sĩ hải tộc không ngờ rằng Tên nhân tộc này lại không biết xấu hổ đến như vậy Còn những người biểu tình của nhân tộc Lại không ngờ rằng thần quyến giả đại nhân cũng vô sỉ như vậy Ở hải tộc chỉ có kẻ mạnh Mới đáng được tôn trọng thôi Hạc lãng vô nhài dĩu cật Muốn bám víu vào công chúa Điện Hạ sao? Đợi đến khi ngươi chứng minh được thực lực của bản thân rồi hãy nói tới chuyện này. Bằng không thì đừng nói ngươi là đồ nhi của cung chúa Điện Hạ, cho dù có là con trai ruột thì cũng không có ý nghĩa gì cả. Hai vị đại lão trên kiệu vàng quả nhiên không nói gì, rõ ràng đang ngầm chấp thuận cách nói của vị đại tướng xa khắc tộc này. Hạc lãng vô nhài, chậm rãi bước tới phía trước. Chính vào lúc này, tướng quân giết gà hà tất phải dùng dao mổ trâu. Một tên hắc xa mãnh tướng của khắc xa tộc cao hơn 3 mét bất ngờ lách thần bước ra ngoài Hắn mặc một bộ hắc xà giáp trụ có hoa văn màu đỏ trên nền đen, sát khí thoản tân ngưng tụ như thực chất lượn lờ quanh cơ thể cao lớn, âm một tiếng. Hắn quỳ một gối trước mặt của hắc láng vô nhai lớn tiếng xin thỉnh lệnh tướng quân tên khốn thấp hèn của nhân tộc này không xứng để ngài đích thân ra tay. Hắn vô lễ với ngài như vậy chính là sỉ nhục xa khắc tộc chúng ta. Xin để cho thuộc hạ ra tay chặt cái đầu thấp hèn quán xuống, dùng máu tươi để gột rửa sự vô lễ của hắn. Hắc xà mãnh tướng dõng dạc nói khi xa thần tướng hắc láng vô nhai giơ tay gỉm ngựa lại trên mặt lộ ra vẻ mãn nguyện tốt lắm đái khắc ngươi là thần chiến sĩ của tây hải đình xa khắc tộc ta thực lực của ngươi bổn tướng công nhận được bổn tướng đồng ý đi đi. dùng sự tàn nhẫn của ngươi để dạy cho tên nhân tộc thấp hèn này cái gì gọi là cường giả thực sự vâng tướng quân thần chiến sĩ đái khắc một tay tự đập vào ngực mình hành đại lễ sau đó đứng dậy cơ thể khổng lồ cao ba mét bị bao trùm bởi sát khí màu đỏ đen Hắn từng bước đi về phía Lâm Bắc Thần. Tiện chủng nhân tộc đê tiện, trả giá cho sự vô lễ của ngươi đi. Hắn trở tay rút song đao, răng cá mập màu đen. Song đao vừa động vào nhau thì những tiếng chập trang vang lên. Tiện chủng nhân tộc, buồn tướng quân sẽ cho ngươi một cơ hội để chiến đấu công bằng, lấy vũ khí của ngươi ra. Lâm Bắc Thần nhướng mày theo bản năng muốn làm màu, muốn nói một câu là ngươi không xứng để cho lão tử xuất kiếm sở ngân đã đi trước một bước thấp giọng nói đái khắc này là thần chiến sĩ nổi tiếng trong xa khắc tộc được hải thần ban phúc giết chóc vô số kinh nghiệm chiến đấu cực kỳ phong phú không thể coi thường ô hô trái tim của lâm bắc thần run lên vậy cũng đúng Vì lãnh tụ vĩ đại đã từng khuyên bảo chúng ta phải coi thường kẻ thù về mặt chiến lược và coi trọng kẻ thù về mặt chiến thuật làm màu thì nhất thời sảng khoái thật nhưng mà làm màu không được ngược lại còn bị hành thì sẽ rất là mất mặt và u sầu đứt ruột vậy nên Vẫn không nên nổ quá Để tránh bị lật thuyền trong mương Thế là lầm đợn Đại thiếu bất biết nghe lời phải của chúng ta Lập tức không chút do dự Từ trong Baidu nát dích Tải xuống tử điện thân kiếm Và cầm nó vào trong tay Người qua đây Thiếu niên cầm kiếm nói Tiện chủng nhân tộc chết Bóng dáng của đái khắc khẽ lắc lư Giống như một tia chớp đen phóng lên không trung Tốc độ thân pháp phải nói là cực nhanh Giống như một con cá mập hoang dã Du hành trong đại dương mênh mông Song đao đen chéo vào hình chữ thập rồi chém ra. Ánh kiếm màu đen xé rách không khí như muốn xé nát cả kết giới không gian. Chiêu vừa xuất thủ đã là sát chiêu, đao đạo của hải tộc. Và nhiên là một thần chiến sĩ kinh nghiệm phong phú. Cho dù thần thái, coi thường nhân tộc thế nào đi chăng nữa, nhưng mà vừa xuất thủ đã là xuất ra toàn bộ sức mạnh của mình. Lâm bất thần thì thông thả cầm kiếm, giơ tay đâm ra một kiếm. Kiếm thập thất, kiếm nhất. Từ điện thần kiếm phối hợp với cực chiêu của kiếm đạo loại kiếm khí vô hình kia một lần nữa xuất hiện trốn nhân gian soạt trong không khí đột nhiên vang lên âm thanh nhẹ nhàng như xé giấy một lớn một nhỏ hai bóng người giao thoa lướt qua nhau đứng yên trong chốc lát lâm bắc thần và đái khắc lưng đấu lưng đứng cách nhau mười mét kết quả thắng bại hồi hộp ra phút này hiện lên trong đầu của tất cả mọi người còn đáp án thì đã được công bố sau một giây đinh dong hai đào rơi xuống phát ra tiếng giòn vang hảo thân hình cao 3 mét của đáy khắc lắc lư, hảo kiếm pháp. Cái này của ngươi là kiếm gì?" Hắn quay người lại một cách khó khăn, nhìn chằm chằm vào Lâm Bắc Thần. Còn Lâm Bắc Thần cũng xoay người lại, với vẻ mặt vui mừng nhìn thanh tử điện thần kiếm trong tay, thực sự là một thanh kiếm tốt, chém sắt như bùn, phối hợp với chiêu thức tinh diệu của kiếm thập thất thì không chê vào đâu được, chắc chắn là một kiếm một anh bạn nhỏ ra đi, người không xứng được biết. Lâm Bắc Thần cầm kiếm, câu thoại kinh điển không chút suy nghĩ buột miệng nói ra: tiếp không được một kiếm này của ta thì không xứng biết tên của nó người đái khắc vô cùng tức giận cũng chính vào lúc này vị trí ngực trái của hắn phút ra một đạo huyết tiễn thân hình to lớn lập tức ngã xuống máu ngưng tụ thành một cái hố trũng bên cạnh hắn xung quanh trở nên yên tĩnh nụ cười trên khuôn mặt của phi sa thần tướng hắc lãng vô nhai lập tức ngưng tụ lại không ai ngờ được rằng đường đường là thần chiến sĩ của xa khắc hải tộc chiến tướng thành danh của tây hải đình từng tiếp nhận sự ban phước của hải thần Dưới lưỡi kiếm của thiếu niên nhân tộc này lại không thể tiếp được dù chỉ một chiêu, đã ngay lập tức bị một kiếm xuyên tim mà chết. Đó là kiếm pháp gì cũng quá đáng sợ rồi. Nhân tộc chết tiệt, giết hắn, báo thủ cho đái khắc tướng quân, giết. Các chiến sĩ hải tộc tỉnh táo trở lại ngay lập tức đỏ mắt lên. Ngay cả hai mươi kỵ binh tinh nhuệ, cưỡi hải mã cũng tức giận, gào thét. Thần chiến sĩ của Vương Đình bị giết trước mặt nhiều người như vậy, sự sỉ nhục như vậy, quả thực không thể nào chịu đựng nổi có phải là chơi không nổi hay không đây lâm bắc thần cũng không hề lo lắng không phải đã nói là đại chiến giữa nam nhân với nhau một trọi một sau trong ánh mắt của phi sa thần tướng hắc láng vô nhai lóe lên tia sáng nguy hiểm lâm bắc thần cười lạnh nói đây chính là vinh quang của hải tộc các ngươi à đây chính là tín đồ của hải thần sao? ha <cười> ha chẳng qua cũng chỉ như vậy đánh đơn không được thì lại muốn ỉ đông hiếp yếu à hỗn sược cầm miệng lại dám sỉ nhục hải thần các chiến sĩ của hải tộc chung quanh càng tức giận hơn hắc lãng vô nhai liền giơ tay tiếng chửi rủa lập tức dừng lại uy danh của vị phi sa thần tướng này trong quân đội là rất cao điều này đã sắp vượt qua cả hải lão nhân người đã dành phần lớn thời gian trong mười năm trước để du hành trong đại lục của nhân tộc đừng có dùng chiêu khích tướng đề tiện này bởi vì vinh quang của dũng sĩ hải tộc không phải là thứ mà loại sinh vật lục địa bẩn thỉu như các ngươi có thể hiểu được phi sa thần tướng lạnh lùng nói Vị dũng sĩ nào xuất trận cho ta, chu diệt tên tiện chủng của nhân tộc này? Tướng quân, xin để thủ hạng xuất chiến. Một người khổng lồ của hải tộc với thân hình cao hơn 5 mét âm ầm bước ra khỏi hàng. Làn da màu xanh đen, hình thể là tam giác ngược, cái đầu khổng lồ, cơ bắp phát triển giống như là cốt thép bê tông. Thân hình này như một ngọn núi khiến người ta vừa nhìn đã sinh ra một loại ảo giác. Đó là cho dù là thần linh cũng chưa chắc, chịu nổi một đoàn toàn lực của sinh vật có thể hình như vậy tắc khắc tây á cự kinh tộc thần lực giả trong bách tộc dưới đáy biển sở ngân nghiêng người qua thấp giọng nhắc nhở lâm bắc thần không được bất cẩn chiến sĩ cự kinh tộc này có tên là mã khắc riêng nói về sức mạnh nhục thân e là có thể sánh ngang với tông sư võ đạo sức hủy diệt kinh người lâm bắc thần quay đầu lại liếc nhìn lão sở ông không phải là gián điệp của hải tộc đấy chứ sao cái gì mà ông cũng biết cả vậy cái giấm, trong sách có nói sở ngân bày ra một cuốn sách có tên là bách tộc trong hai trăm dặm dưới đáy biển Trong cuốn sách này ngay cả việc hắn tên là Mã Khắc cũng ghi lại sau Lâm Bắc Thần rất kinh ngạc. Cái tên to con này lại nổi tiếng như vậy à? Sở ngân nói, vậy thì không phải. Tên của hắn là ta âm thầm điều tra. Lâm Bắc Thần ngáo ra. Ông thực sự là một đứa trẻ, hàm hiểu biết. Ở phía đối diện, Mã Khắc, lòng dũng cảm của ngươi khiến người ta cảm động. Bồn tướng tin rằng ngươi có thể tự mình lấy lại vinh quang thuộc về chiến sĩ của hải tộc. Trên mặt của Hạc Lãng vô nhai nở nụ cười nói đi đi xé xác hắn ra cho ta. Tuần mệnh, cự nhân của cự kình tộc cao hơn năm mét, quay người sải bước đi về phía lâm bất thần. Nhân tộc, dám so nắm đấm với ta sao? Giọng nói của cự nhân mã khắc giống như xét đánh giữa không trung. Cự kình tộc ta không giỏi dùng binh khí đối đầu với kẻ địch. Trước giờ đều dùng nắm đấm để chiến đấu. Nắm đấm của chúng ta có thể xé rách đại dương, đánh vỡ cả dãy núi. Ta nghe nói ngươi cũng tu luyện nhục thân, có dám vật lộn với ta không? Ai nói cự nhân đều là đồ ngu đột? con chó này rất nham hiểm nha lâm bắc thần suy nghĩ một chút liền cất từ điện thần kiếm đi mà nói được con người ta thích nhất là phá hủy ngay trong lĩnh vực mà người khác giỏi nhất nào cho người biết nắm đấm của nhân tộc rốt cuộc cứng như thế nào hắn ngoắc tay theo kiểu gọi đòn ầm uhm. mặt đất rung chuyển thần chiến sĩ mã khắc của cựu kinh tộc cơ thể khổng lồ phóng ra như một tòa thiên thạch rơi xuống trực tiếp là nện lâm bắc thần trong không trung nắm đấm màu đen lóe ra ánh sáng dưới sức ép của nắm đấm hàng chục người bên cạnh lâm mắc thần đều bị bao phủ vào trong giống như một ngọn thái cổ thần sơn nện xuống từ giữa không trung sức mạnh của cú đấm này vượt xa tưởng tượng chắc chắn không phải là thứ mà một tôn sư võ đạo bình thường có thể tranh phong được <cười> thật là thú vị lâm mắc thần đứng yên không nhúc nhích cũng tung ra một đấm một trưởng ấn có thể thấy được bằng mắt thường từ trong nắm đấm bắn ra trực tiếp đánh nổ một đạo khí tức có thể nhìn thấy bằng mắt thường giống như là một thanh thương lòng trong suốt phá không đâm ra vậy bùm ở trong không khí sóng mạnh lan tràn ra tứ phía đồng thời máu thịt cũng bắn ra tung tóe thân hình khổng lồ của thần chiến sĩ mã khắc bị đánh như một cái bao tải rách bay ngược ra ngoài mười mét nặng nề rơi xuống đất hai nắm đấm của hắn thì rách toác ra thịt máu tươi đầm đỉa lộ cả xương trắng ồ hô! lâm bắc thần từ từ thu nắm đấm lại cười khanh khách mà nói chỉ vậy thôi à thần chiến sĩ của hải tộc cự kinh tộc Một nắm đấm có thể xé rách khải dương, đánh vỡ dãy núi, chả chả. Chỉ được mỗi cái mã ngoài, thực sự không ra làm sao cả. Các cường giả và chiến sĩ của hải tộc chung quanh nhất thời tức giận lại lớn tiếng mắng chửi. Nụ cười của phi sa thần tướng Hắc Lãng vô nhài thù liễm lại, ánh mắt cũng trở nên lạnh lùng. Đôi mắt của mã khác thì sung huyết đỏ bừng lên, giống như có máu tươi đang chảy trong đồng tử. Tiện chủng nhân tộc, người đã chứng minh bản thân, xứng để ta thi triển sức mạnh chân chính sát khí màu đỏ thẫm lưu chuyển toàn thân như một cơn lốc xoáy âm một tiếng hắn trực tiếp hất bay cả giáp trụ trên người để lộ ra da thịt cường tráng như hắc thiết trên đó có những đường vân đỏ tươi như máu giống như là có máu tươi nhảy chảy ra chớp mắt đã lan tỏa toàn thân bùm ba tiếng khí bạo liên tiếp cơ thể khổng lồ cao năm mét ban đầu của mã khắc lại bành trướng các cờ căng phồng lên giống như là đao chém dìu chặt tràn đầy khí tức bạo tạc không hay là thiên vũ thần thông của cự kình tộc cự kinh biến có thể gia tăng sức mạnh ngay lập tức không được coi thường bách tộc trong đáy biển đều có thiên phú thần thông riêng cực kỳ đáng sợ giọng nói của sở ngân lại chuyển đến gần như đồng thời cùng lúc tiện chủng nhân tộc đi chết đi toàn thân mã khắc có khí quang đỏ thẫm lưu chuyển sải bước lao về phía lâm bắc thần đừng đừng lâm bắc thần lớn tiếng nói mã khắc cười lên điên cuồng thế nào đồ hèn nhát sợ dòe lâm bắc thần nói không ta sợ lần này sức mạnh lớn hơn một chút một quyền đánh chết ngươi các ngươi lại chơi xấu nói là ta ức hiếp một con cá mập không buông tha ta với ngươi là chiến đấu công bằng nếu như bị ngươi đánh chết đó cũng là ta tài nghệ không bằng người tuyệt đối không trả thù mã khắc điên cuồng cười lớn thật sao lâm bắc thần chớp mắt vậy người chết mẹ nó đi thân hình khẽ động tia chớp lóe lên một quyền đấm ra đồng tử màu đỏ của mã khắc đột ngột co lại hắn đột nhiên cảm nhận được một mối đe dọa khủng khiếp trong nắm đấm của tiểu tử nhân tộc hì hì hả hả này không hay trong tiếng quát trầm thấp hắn chỉ kịp khoanh tay thành hình chữ thập ở trước ngực liền đã bị một quyền này đánh trúng sức mạnh khủng khiếp của nắm đấm đánh xuyên qua cơ thể của mã khắc thân hình quán lắc lư tại chỗ sau đó lập tức ổn định lại còn lâm bắc thần bay ngược trở về rồi đáp xuống ngay tại chỗ tí tách máu tươi ở trên nắm đấm của lâm bắc thần từ từ nhỏ xuống Nụ cười trên gương mặt các chiến sĩ hải tộc chung quanh chuẩn chưa kịp nở rộ thì đã nghe thấy mã khắc phát ra tiếng gào thét thảm thiết. Hắn vẫn duy trì động tác là khoanh tay hình, chữ thập ở trước ngực. Một trường ấn rõ ràng có thể thấy được lõm xuống chất chồng lên trên cánh tay trái. Bàn chân cũng bị lõm xuống một thốn, máu tươi lan tràn, xương cốt có thể nhìn thấy được. Tốt, mạnh, ngươi. Một câu nói đứt đoạn của mã khắc còn chưa kịp nói xong, đột nhiên toàn thân chấn động rồi âm một tiếng cơ thể to lớn đột nhiên nổ tung máu thịt hóa thành bột mụn bắn ra tung tóe thân thể khổng lồ vỡ vụn rồi sụp đổ thần chiến sĩ của cựu kinh tộc mã khắc ngã xuống các chiến sĩ hải tộc chìm vào im lặng như chết chóc hải tộc là một chủng tộc sùng bái kẻ mạnh cá lớn nuốt cá bé kẻ phù hợp thì mới có thể sinh tồn được mã khắc và đái khắc đều là những mánh tướng nổi tiếng trong quân đội hải tộc xâm lấn lục địa chiến công lẫy lừng cũng có uy tín và địa vị cực cao trong chủng tộc của mình Hai người đều thuộc về hàng cường giả được sùng bái nhất, nhưng lần lượt đều bại vong trong tay thiếu niên nhân tộc này. Đây là một cuộc giao chiến thực sự công bằng. Thiếu niên nhân tộc chiến thánh một cách đường đường chính chính, không có bất cứ cái gì gọi là đầu cơ trục lợi. Điều này khiến các chiến sĩ hải tộc bốn dĩ đã vô cùng kích động, không khỏi đều trở nên yên lặng. Còn những người biểu tình của nhân tộc bên này thì lại nhảy cẫng lên hoàn hô, khó nén sự phấn kích. Không sai, công thức quen thuộc, mùi vị quen thuộc, có mùi vị ở bên trong. Đây là thứ mà bọn họ mong đợi và hy vọng Lâm Bắc Thần thể hiện ra, thực sự là hả giận, sẵn khoái. Nhìn cảnh này, cho dù tiếp theo đây hải tộc thẹn quá hóa giận mà phát động một cuộc tấn công toàn diện, cho dù hôm nay tất cả bọn họ đều phải chết ở đây thì cũng đáng. Đã không còn cách nào để cầu sinh, vậy thì ngọc đá cũng tan chứ sợ gì. Mỗi một người của nhân tộc tham gia cuộc biểu tình thị uy hôm nay đều mang trong mình một trái tim liều chết. Trong đám đông, Phùng Luân Cao Minh và các học viên khác của học viện sơ cấp số 3 đều phấn khích tới nỗi toàn thân run lên anh hùng của vân mộng thành cuối cùng cũng đã chút giận cho chúng ta giết chết hải tướng lĩnh cấp đại thần chiến sĩ của hải tộc vậy là cũng gom đủ vốn rồi tốt rất tốt phi xa thần tướng hắc láng vô nhài chậm rãi ngẩng đầu lên hắn nhìn trầm trầm và lâm bất thần trong đôi mắt lóe lên màu đỏ nguy hiểm giống như một con cá mập ngửi thấy mùi máu tanh ta thừa nhận ta đã đánh giá thấp người đái khắc và mã khắc có thể chết vì vinh quang của hải thần chết có ý nghĩa tiếp theo đây sẽ giỏi tà đích thần giải quyết người hắn nhảy xuống ngựa rồi giơ tay cởi áo choàng chiếc áo choàng đen giống như một đám ma vân bay lơ lửng trong không trung vì đệ nhất thần tướng của hải tộc ở vân mộng thành cuối cùng đích thần xuất thủ chờ đã bách hiểu sinh sở ngân từ trong đám đông bước ra mà nói vinh quang của các thần chiến sĩ hải tộc các ngươi chẳng lẽ chỉ dựa vào việc đánh nhau luân phiên ức hiếp một bệnh nhân vừa tỉnh dậy để mà bảo vệ hay sao bệnh nhân là nói tái hả Lâm bức thần liếc nhìn sở ngân, ta lại có bệnh à? Tại sao ta lại không biết chứ? Con ánh mắt sắc bén của sở ngân nhìn chằm chằm vào phi xa thần tướng, hắc lãng vô nhai. Bước chân của người sau hơi khựng lại, tiện dân, ý của ngươi là gì? Hắn nói với vẻ mặt dữ tợn trong mắt lộ ra sát khí hung hãn khiến cho nhiệt độ chung quanh giống như đột nhiên giảm xuống mấy chục độ vậy. Ánh mắt của sở ngân không đổi, điềm tĩnh đối mắt với hắn. Lâm Bắc Thần bởi vì trận chiến công điện nghiệm thần lần trước và thân mang trọng thương vừa mới tỉnh lại bản năng còn chưa có hồi phục lại Hắc Lãng Tướng Quân trước thì phái chiến sĩ của xa khắc tộc đái khắc rồi lại phái thần chiến sĩ của cự kình tộc là tắc tháp Tây Á làm tiêu hao sức mạnh của Lâm Bắc Thần sau đó mới đích thần ra tay <cười> bàn tính hay lắm thật là một chủ ý hay chẳng lẽ uy danh của hải tộc thần tướng nhà ngươi đều là được tính toán như thế mà thành xong sở ngân hỏi về vẻ mặt cợt. Hắc Lãng Vô Nhai nhào mắt lại, chiều khích tướng, hắn cười lạnh. Nhân loại ngu xuẩn, người nghĩ những lời nói ngây thơ như vậy có thể có tác dụng với bổn tướng hay sao? Sở Ngân lại thở ơ nói, công đạo ở trong lòng người. Hắc Lãng Vô Nhai bật cười, được, bổn tướng thừa nhận quỷ kế của người đã đạt được. Nụ cười dần vụt tắt giọng nói của Hắc Lãng Vô Nhai giống như hai mảnh huyền băng vạn năm cọ sát, mang ý nghĩa lạnh lùng khó mà hình dung, gần từng câu từng chữ mà nói. Nhưng bổn tướng không phải vì mua danh trục lợi cho bản thân, mà là vì bảo vệ vinh quang của hải thần miện hạ, bảo vệ vinh quang mà mỗi một chiến sĩ của hải tộc mang đến cho Tây Hải Vương Đình. Cũng để nói cho sinh vật lục địa thấp hèn như các người biết, cho dù có cho các ngươi đầy đủ thời gian, đáp ứng tất cả yêu cầu của các người, thì ở trước mặt hải tộc vĩ đại, các người cũng chỉ là những sinh vật lục địa cấp thấp, tùy ý sâu xé mà thôi. Cho các ngươi thời gian 10 ngày quay về tu luyện, 10 ngày sau vẫn là đây ta sẽ đích thân chém cái đầu của Lâm Bắc Thần xuống. Sở ngân thầm thở phào nhẹ nhõm một hơi. Lâm Bắc Thần vừa nghe vậy, thì biết đây là muốn hẹn đánh nhau. Lão sở tranh thủ được thời gian 10 ngày cũng là một biện pháp hỏa hoãn không tồi rồi. Tốt xấu gì thì mình cũng có thể làm rõ tất cả mọi chuyện. Được, là người nói đó, có gan tới lúc đó đừng có chạy, Lâm Bắc Thần nói. Hạc lãng vù nhài lạnh lùng nói. Câu này cũng là câu mà bổn tướng muốn nói với người. Ánh mắt của vị phi sa thần tướng này quét qua từng khuôn mặt của nhân tộc phía sau Lâm Bắc Thần, ánh mắt lạnh lùng tàn nhẫn. Ta nhớ kỹ tất cả những người hôm nay tới đây. Nếu như người dám chạy trốn, ta lấy vinh quang của hạ thần miện hạ ra mà thề rằng ta sẽ rút cạn đến giọt máu cuối cùng trong cơ thể của mỗi người ở đây. Dường như đáp lại lời hắn, đám mây đen trên đỉnh đầu vang lên tiếng sấm. Được, vậy người cứ chờ đó. Lâm Bắc Thần trực tiếp đáp lời, sau đó hùng dũng oai vệ khí phách hiền ngang quay người xua tay nói, chúng ta đi. Hôm nay thực sự là bị mấy tên cầm thú lão sở này lừa gạt rồi, vừa tỉnh lại đã bị gài vào thế bí, làm công cụ đánh người, quên mất sủng vật quang tương đáng yêu kia của mình, thực sự là chết tiệt. Đã lâu như vậy rồi, một con chuột như nó cô đơn lẻ loi ở tiểu Tây Sơn nhất định là cô đơn như tuyết, cũng không biết là nó ăn có no, mặc có ấm hay không, có chuột cái để mà giải quyết nhu cầu sinh lý hay không đây. À, quang tương đáng thương, nó sẽ không ăn cắp nỏ huyền thạch của ta đấy chứ. Nếu là như vậy thì ta đành phải rớt nước mắt mà chắm cái đầu chuột Mời mọi người buổi tối ăn món chuột, nớn, chuột nướng tiểu Tây Sơn Lâm ấp thần đang suy nghĩ về mỏ huyền thạch của mình Hận không thể lập tức gắn vào đôi cánh Để bay tới tiểu Tây Sơn xem một chút Tuy nhiên sở ngân lại nhìn hắn như nhìn một tên ngốc Hai người phan nguy Mẫn và lưu khải hải Cũng với vẻ mặt bất lực mà cha chán Phùng Luân cao minh và những người khác Thì ánh mắt tha thiết mong chờ nhìn hắn Ồ có chuyện gì vậy Tại sao mọi người lại nhìn mình bằng ánh mắt này Lâm Bắc Thần theo bản năng cúi đầu nhìn nửa thân dưới của mình, áo choàng và quần đều không bị cháy. Ca, người vẫn chưa được cứu ra mà. Tiêu Bính càng nghiêng đầu nhỏ giọng nhắc nhở người. Người nào? Tiểu tử thối. Ở trên hình trường quảng trường phía đông xa xa, một giọng nói quen thuộc tức giận hổn hển truyền đến. Ngươi không phải tới đây để cứu người sao? Một lão soái ca phong thái tuyệt thế như ta đứng sờ sờ ở đây, ngươi không nhìn thấy sao? Ngươi có phải là cố ý hay không? À? có tin ta xông qua đó một quyền đánh gãy chân giữa của ngươi hay không? Lâm Bác Thần nhảy dựng lên, đưa mắt nhìn qua quân đội của Hải Tộc, chỉ thấy một lão già thân mặc cẩm bào đang đỡ một thiếu phụ xinh đẹp, y sam không được chỉnh tề, bị một đám kiếm sĩ bối giáp của nhân tộc và chiến sĩ Hải Tộc bao vây ở giữa, đang rậm chân vẫy tay ra hiệu với mình. Hả? Đây không phải là cựu hiệu trưởng đại nhân sao? Tình huống gì thế này? Không lẽ ông ta lại đi dụ dỗ tiểu thiếp của người Hải Tộc, rồi bị người ta bắt gian ngay tại trận sau? Ồ, thiếu phụ trong vòng tay của ông ta cũng rất xinh đẹp. Tiểu tử thối, sững sợ ra đó làm gì, mau có đề cứu ta. Lão hiệu trưởng lăng thái hư hét lớn. Vừa nghĩ đến việc mặc dù lão hiệu trưởng này ham mêu tiểu sắc không đáng tin cậy, nhưng từ trước đến nay luôn đối xử với mình rất tốt. Thế là Lâm Bắc Thần đi về phía hình trường ở phía đông. Xoạt. Trường thương như rừng ngăn cản đường đi của hắn. Lâm Bắc Thần mỉm cười nhìn về phía hải lão nhân, hải lão liền xua tay, quân đội hải tộc tách ra mấy người lâm bắc thần băng qua rừng thương đến hình trường phía đông hả đây không phải là ông chủ an sao đầu tiên hắn nhìn mấy mấy người bị ép phải quỳ trong đó có một người trung niên đầu bù tóc rối hình dung khô héo dáng vẻ muốn thê thảm bao nhiêu thì thê thảm bấy nhiêu khuôn mặt có mấy phần quen thuộc phân biệt cẩn thận hiển nhiên là kim chú papa của mình lúc đó ông chủ tiệm giã dược tự nhiên đường an mộ hy kim chú papa vung tiền như giác năm xưa bây giờ lại thê thảm như vậy sao lâm bắc thần lúc này không có quan tâm đến lăng thái hư vội vàng bước tới bóp nát dụng cụ tra tấn trên người của an mộ hy thành bột sắt đỡ hắn đứng dậy rồi nói lão an người đã phạm tội gì vậy không phải là cũng đi theo lão hiệu trưởng rụ rỗ nữ nhân hải tộc nhà người ta đấy chứ chà chà thuốc đó của ngươi quả thực là lợi hại nhưng mà phải dùng đúng cách cái loại chuyện hạ dược này ngay cả một tên ăn chơi chắc táng như ta cũng khinh thưởng sâu sắc an mộ hy nhìn về phía lâm bắc thần đôi môi run rẩy không để tâm đến sự chế giễu của Lâm Bắc Thần. Hắn nắm chặt tay thiếu niên này nhất thời không nói được lời nào. Chỉ có những người đã trải qua tuyệt vọng, trải qua sự tàn nhẫn mới có thể hiểu được hành động vừa rồi của Lâm Bắc Thần có ý nghĩa như thế nào với bọn họ. Đà tạ. An mộ hy cuối cùng cũng thốt ra được hai từ này, không biết là hắn đang cảm ơn cái gì. Lâm Bắc Thần nhìn thấy hắn kích động như vậy cũng ngại giả bộ não tàn mà trêu chọc tiếp, thở dài một hơi rồi nói đừng lo lắng. Hôm nay cho dù có phải lên núi đao xuống biển lửa, ta cũng nhất định đưa người ra ngoài. Sau đoán quay đầu nhìn Lăng Thái Hư, ánh mắt lướt qua tạo hình lả lơi của ông lão này, nhất thời không nhịn được mà trêu chọc. Lão già tử, ông lại làm cái gì nữa vậy? Nhìn dáng vẻ, ăn mặc tầm y của ông mà xem, thực sự là một tấm gương mẫu mực cho ta, ngay cả nữ nhân của hải tộc mà cũng không buông tha. Cầm miệng, khuôn mặt già nua của Lăng Thái Hư đỏ lên hiếm thấy, chuyện không giống như những gì người nghĩ. Lâm bắc thần cười ha hà, giải thích chính là bao biện. Trước đây chỉ biết lão nhân gia ông, gương càng già càng cay, tuổi già nhưng trí chưa già, còn một vài bộ phận vẫn còn sức. Trí ở trong mỹ nữ, không ngờ khẩu vị lại tốt như vậy, còn thích ăn hải sản. <cười> nhưng mà nói đi phải nói lại, điều này cũng không thể trách được. Vị tiểu nương tử bên cạnh ông đây thực sự là xinh đẹp tuyệt thế. ha <cười> Không ngờ rằng trong hải tộc vớ va vớ vẩn này lại còn có mỹ nhân như vậy. Lời còn chưa dứt. Hắn liền cảm nhận được có hai ánh mắt mang theo sát khí đằng đằng, xuyên qua tấm giảm ngọc biển và cái kiệu lộng lẫy phóng ra. Có một loại lạnh lẽo xuyên qua cơ thể. Hỏng bét, nói sai mẹ nó rồi. Với khát vọng cầu sinh mạnh mẽ, Lâm Bắc Thần lập tức nói tiếp một câu. <cười> Đã sắp bắt kịp được một phần mười vẻ đẹp tuyệt thế của sư nương ta rồi đó. Hai ánh mắt sát ý cuối cùng thu hồi lại. Nhưng mà những binh sĩ hải tộc chung quanh ai nấy đều trừng mắt nhìn Lâm Bắc Thần thiếu niên nhân tộc này mặc dù rất mạnh mẽ nhưng cũng rất gọi đòn trong trường hợp này lại còn dám coi thường hải tộc như vậy thực sự là đáng giết các thường dân của vân mộng thành ở bên cạnh thì càng ngày càng sùng bái lầm bắc thần nhìn xem đây chính là anh hùng của chúng ta mạnh mẽ không chịu khuất phục đại nghĩa lẫm nhiên cho dù thân ở trong vòng vây trùng trùng cũng dám cười nói mà liên tiếp còn giết chết hai vị cường giả của hải tộc là còn dám ở trước mặt mắng hải tộc là vớ va vớ vẩn Điều này phải có dũng phí và khí phách như thế nào mới có thể làm được. Lâm Bắc Thần nhất định là cố ý dùng phương thức không biết sợ này để cổ vũ bản thân và những người khác. Là không được sợ hãi. Tất cả hải tộc đều là hổ giấy. Đoàn kết và chiến đấu đến cùng với hải tộc. Thực sự là có lòng. Ờ, đó là vợ ta. An Mộ Hy với một đường đen trên chán rủ xuống mà nói không phải là người của hải tộc. Lâm Bắc Thần vô cùng kinh ngạc. Hắn nhìn về phía Lăng Thái Hư. Đổ cầm thú. Lại có thể làm ra chuyện như vậy Lăng Thái Hư lập tức nổi trận lôi đỉnh Ta đến đây là để cứu người Ông ta tự xưng là lão tiên nhân trong bụi hoa Đã khi nào bị người ta dùng loại ánh mắt này mà nhìn Đây quả thực là sự phủ nhận Đối với kỹ năng chuyên môn của ông ta Đúng vậy Lăng lão gia tử đã cứu vợ của tại hạ An Mộ Hy nói Nếu không có lão gia tử e rằng ta chỉ có thể đi xuống hoàng tuyền Mà tạ tội với Tiểu Thiến Gia đình của An Lão Ca đã phạm tội gì Lâm Bất Thần nhìn về phía Hải Lão Nhân mà nói: Ta muốn bảo lãnh cho bọn họ. Bảo lãnh? Hải Lão Nhân còn chưa nói, Hắc Lãng vô nhai lại cười lạnh. Những tiện dân này phản kháng sự thống trị của Hải Thần, âm thầm cấu kết với quân đội của đế quốc Bắc Hải, tội không thể tha. đã thông qua xét xử, tất cả đều phải xử tử, không thể bảo lãnh. Lâm Đại Thiếu, ngươi không cần quan tâm đến chúng ta. An Mộ Hi trong lòng biết rõ tình huống lúc này là vô cùng nguy hiểm. Lâm Bất Thần cũng không thể xoay chuyển được tình thế này. Hắn nghiến răng nghiến lợi nói Giữ được núi xanh thì lo gì không có củi đốt Nếu như có thể bảo vệ được tiểu thiến và đứa trẻ trong bụng nàng An mộ hi ta cho dù có phải tan xương nát thịt Ở âm tàu địa phủ cũng sẽ cảm kích đại ân của ngươi Tất cả tài sản tự nhiên đường của an thị ta Từ nay về sau đều thuộc về ngươi Không Lâm bất thần nói Hôm nay ta sẽ đưa các người đi Hắn quay đầu liếc nhìn hải lão nhân một cái Sau đó lại nhìn sang chiếc kiệu sang trọng kia mà nói Sư nương mặc dù không biết hiện tại người đang đứng ở lập trường như thế nào cũng không biết hải tộc của các ngươi muốn làm cái gì ta không muốn xen vào cuộc chiến tranh giữa hai quốc gia nhưng ta tuyệt đối phải bảo vệ bằng hữu của ta hôm nay ta nhất định phải đưa gia đình của lão an đi tốt nhất các ngươi nên thả cả tiểu thôi và giáo viên tiểu đường ra nếu không ta không thể đảm bảo sau này sẽ xảy ra chuyện gì các cường giả hải tộc chung quanh đột nhiên biến sắc phi xa thần tướng hắc Lãng vô nhai đột nhiên thay đổi sắc mặt bổn tướng có thể lý giải Người đây là đang uy hiếp toàn bộ hải tộc bọn ta. Người muốn hiểu con mẹ nó thế nào thì hiểu. Biểu cảm của Lâm Bắc Thần trở nên nghiêm túc hơn bao giờ hết. Mỗi một từ mà thốt ra, giọng nói như đao kiếm va nhau, vang vang hữu lực. Đừng tưởng hôm nay các người có rất nhiều người, nhưng muốn giết ta thì nằm mơ đi. Con người ta ăn cơm mềm, không ăn cơm cứng. Đợi ta hôm nay thoát ra ngoài, tất cả những gì hải tộc các ngươi đã làm với bằng hữu của ta. Ta sẽ bắt các ngươi phải trả giá gấp hàng ngàn hàng vạn lần. Các người tốt hơn hết là tin tưởng những lời mà ta nói. Thảm họa mà ta có thể gây ra chắc chắn là chuyện kinh hoàng gấp ngàn lần so với điều khủng khiếp nhất mà các người có thể tưởng tượng. Tin ta đi, đó là thảm họa giống như một trận hủy diệt. Lâm Bắc Thần không phải đang đùa giỡn, hắn thực sự nắm chắc tuyệt đối có thể toàn thân rút lui trong sự bao vây của đại quân hải tộc, sau đó có thể dùng đủ các loại cách thức khiến cho hải tộc hoặc là những hải tộc đã đổ bộ vào đất liền này rơi vào một trận đại nạn. Một võ đạo tông sư đã phát điên thì sức phá hoại ghê gớm cỡ nào? Võ đạo tông sư trao máy như lâm bắc thần đây, e rằng không cần phải nói cái gì mà quân tổ báo thù 10 năm chưa muộn, cứ thẳng tay báo thù ngay lúc này, hắn cũng có đủ thủ đoạn để thực hiện, ví dụ như hạ độc, ám sát, các tiểu quân đà điểu. Dù sao một tên đầu óc có vấn đề, điên lên cũng đủ để cho hải tộc ở vân mộng thành phải nói là lãnh đủ. Huống chi, hắn còn là một thần quyến giả nữa chứ, còn là người được kiếm chi chủ quân, yêu thương liên tiếp hai lần. Chỉ cần khoáng mạch huyền thành cà tiểu Tây Sơn còn đó thì có thể đặt hàng thỉnh cầu túi bụi. Cho nên chỉ cần trong hải tộc có người thực sự từng điều tra lâm bắc thần sẽ phát hiện ra thiếu niên này quả thực là cực kỳ khủng bố. Có thể nói là vô cùng khủng bố. Công chúa Điện Hạ Thần cầu xin hãy phóng thích cả nhà An Mộ Huy đi. Giết người cũng không thể giải quyết vấn đề. Hai lão nhân quay người hành lễ. Nếu như muốn dùng phương thuốc vậy thì có thể dùng phương cách khác. Dùng cách khác Bóng dáng xinh đẹp trên chiếc kiệu cao quý kia hỏi ngược trở lại. Hải lão nhân liếc nhìn đám người Lâm Bắc Thần rồi lại đáp lời phương thức hùng hổ đan mà an mộ hy nắm giữ trong tay có tác dụng rất lớn đối với hải tộc ta. Nếu như người đã ước chiến với hắc láng tiếng quân vậy có dám lấy phương thức lưu truyền này làm tiền đặt cược hay không? Phương thức lưu truyền Lâm Bắc Thần nghe vậy không khỏi liếc mắt nhìn lão An vụ làm ăn của phương thuốc dại này đại ca đã bán ra ngoài sau ngay cả hải tộc cũng thèm thuồng đơn thuốc này ư chà chà lẽ nào hải tộc phát động tiến công vào vân mộng thành chỉ là vì nhắm vào đơn thuốc này chẳng lẽ bởi vì một vài đại nhân vật nào đó của hải tộc xuất hiện vấn đề sinh lý cho nên bút hết mực đúng là đánh mất lý trí mà một cuộc chiến tranh nổ ra là bởi vì thuốc chữa liệt dương vai ra sau trong lúc lâm Bắc thần đang suy nghĩ lung tung vớ và vớ vẩn tốt nhất là ngươi nên đồng ý hải lão nhân vẻ mặt nghiêm túc nói hôm nay ngươi điều động nhiều người đến đây như vậy liên hợp để cùng kích thủ phủ tân thành đã là phạm sai lầm lớn sau khi tướng quân hắc lãng đồng ý mười ngày sau đối với ngươi một trận nhưng mà lại chưa từng đáp ứng thả những người khác an toàn trở về ta đồng ý an mộ hy trực tiếp giành quyền đáp án đầu tiên về phương thuốc thì rất quan trọng nhưng nếu có thể cứu được gần vạn người gần vạn đồng bào thì lấy nó làm tiền đặt cược cũng không phải là không thể huống chi hắn tin tưởng lâm bắc thần nhất định chiến thắng lâm bắc thần nói được Nếu như An Đại Cài đã lên tiếng, vậy thì cũng có thể lấy phương thuốc làm tiền đặt cọc. Có điều các người cũng phải phóng thích hai vị lão sư Tiểu Đường và Tiểu Thôi. Hai lão nhân gật đầu tiếp tục nói, có thể, từ đã. Thần tướng Hắc Lãng vô nhai vẫn luôn mỉm cười lạnh lùng bất chợt lên tiếng. Một phương thuốc nhỏ nhoi mà muốn đổi mạng của nhiều người như vậy sao? hải tộc ta chính là dân của thần quyến, vinh quang vô song. Sao có thể làm giao dịch với loại điều dân như các người được? Các người cũng xứng sao? Kế đó hắn lại nhìn về phía hải lão nhân lạnh lùng nói Hải đạo cách tộc cũng là đại tộc trong bách tộc với lịch sử lâu đời và được thần biển yêu thương mà đại soái hải cầu là một thành viên của hải đạo cách tộc tại sao người lại năm lần bảy lượt nói hộ cho nhân tộc thấp cám kia chẳng lẽ du ngoạn ở đại lục nhiều năm như thế đã khiến người bị nhân hóa rồi sao Cá nhân hóa đây đúng là sử dụng từ hay làm người không tốt hơn sao Lâm mất thần thỏa thích qua hai vị lãi đạo, lão đại của hải tộc đấu võ mồm. Hải lão nhân thản nhiên nói, cơ suất ngay chám giết sẽ không thể mang đến sự chinh phục chân chính. Vinh quang mà hải thần bệ hạ giao rắc trên đất liền cần tín đồ mới có thể chống đỡ được. Nhân loại cũng là sinh vật thông minh nên có thể trở thành quan dân của hải thần. Nếu như muốn thực sự chinh phục được đất liền, vậy thì trước hết cần phải kiến cho những nhân tộc này thành tâm kính phục, phải dung nạp cả các tộc khác, mà không phải là cả có tầm mắt hạn hẹp, Ngoài trừ hải tộc ra thì tất cả những sinh linh khác đều xem như cả thù của nhau <cười> hắc lãng vô nhai nghe vậy ngửa đầu lên trời cười to hoang đường những kẻ thấp kém này cũng xứng để trở thành tín đồ của hải thần bệ hạ sau đại soái hải cầu loài lời nói và hành động không thuộc về lý lẽ bình thường như ngươi là đang báng bổ uy nghiêm của hải thần đang trà đạp vinh quang của hải tộc ta đồ tể dã man không đủ trình để luận về đại chính hải lão nhân lạnh lùng nói ngươi Hắc lãng vội nhai nổi giận đùng đùng. Được rồi, hãy dừng cuộc tranh cãi không có ý nghĩa của các người lại. Trên kiệu hòa lệ lần nữa truyền đến giọng nói của người phán xử tối cao. Nhân tộc là kẻ thấp kém hay cao quý, có xứng trở thành tín đồ của hải thần bè hay không, thì cứ để trận đấu chứng minh. Giọng nói của trưởng công chúa hải tộc vang vọng khắp quảng trường. Hải tộc chỉ kính phục cường giả, chỉ có cường giả mới có thể lấy được sự tôn kính của dũng sĩ hải tộc. Mười ngày sau trên quảng trường này, 5 trận quyết chiến sẽ quyết định phán đoán cuối cùng cho chuyện ở Mỹ hôm nay. Nếu như hải tộc thắng vậy thì kể từ đó tất cả mọi người của Vân Mộng Thành đều phải thay đổi, phụng thờ hải thần bệ hạ, tuyên thệ cải đạo. Khi đứng trước tượng thần của bệ hạ, bằng không toàn thành sẽ bị tiêu diệt, gà chó cũng không để lại. Nếu như nhân tộc thắng vậy thì tội lỗi hôm nay sẽ không truy cứu nữa. Kể từ đó tờ đi nhân tộc trong Vân Mộng Thành không cần phải thay đổi tín ngưỡng. 5 trận thắng 3 Kẻ thắng làm vua giọng nói uy nghiêm mà không thể nghi ngờ lại từ trong cỗ kiệu chuyển ra âm thanh quanh quẩn trên quảng trường tựa như lôi đình trọng chùy từng chữ nặng nề sừng sững điện hạ chuyện này sao có thể được hải tộc ta các phần tử cấp tiến điên cuồng thuộc về chủng tộc của thần tướng phi sa vừa nghe vậy phản ứng đầu tiên chính là phản đối Người không có lòng tin với bản thân hay là không có lòng tin với tướng sĩ hải tộc trường công chúa cao cao tại thượng ở trên chiếc kiệu sa hoa hỏi ngược lại Thần tướng phi xa hắc lãng vô nhái nhất thời không nói được gì, trưởng công chúa lại nói. Mười ngày sau, trong trận đấu của ngươi và lâm Bắc thần, cùng với năm trận đấu khác, trận đấu lôi đài đó ta có thể giao cho ngươi toàn quyền phụ trách, tuyển chọn, thứ tự xuất chiến, tài nguyên cần có lẫn mọi việc đều do ngươi quyết định. Có thể đánh gãy xương sống của nhân tộc hay không, có thể bảo vệ vinh quang của hải thần miệng hạ hay không, thì phải xem tướng quân hải lãng như thế nào. Do ta phụ trách ư? Trong con ngươi bé tí tẹo của Hắc Lãng Vô Nhai lóe lên một tia sáng hắn nói, lời này là thật xong. Lão sược Hải lão nhân quát to, lời vàng lời ngọc của công chúa Điện Hạ, sao có thể không tin. Hắc Lãng Vô Nhai mỉm cười thản nhiên, được, ý chí của Điện Hạ đương nhiên bản tướng sẽ tuân theo, chỉ là vẫn mong Điện Hạ đảm bảo rằng trong vòng 10 ngày này cho dù bản tướng có điều binh khiển tướng như thế nào thì tất cả mọi việc đều do ta quyết định. Đại Soái Hải Cẩu không thể nhúng tay vào. Được, ta đồng ý với ngươi. Trường Công Chúa Tây Hải Đình tư Tốn nói, Hắc Lãng Vô Nhai nghe vậy trong lòng vô cùng vui sướng. Đối với việc mấy ngày này hải lão nhân luôn luôn bảo vệ nhân tộc hắn sớm đã không vừa mắt, là một phần tử cấp tiến và hiếu chiến điên cuồng. Thần tướng Phi xa Hắc Lãng Vô Nhai đã sớm muốn tiêu diệt tất cả sinh linh ngoài hải tộc, khiến cho thế giới này biến thành biển cả mênh mông, trở thành trang trại nuôi dưỡng cho hải thần. Bây giờ cuối cùng cũng có được cơ hội ngàn năm có một. Hắn cực kỳ tự tin vào việc là trong trận đại chiến 10 ngày sau sẽ tiêu diệt hết toàn bộ cường giả của nhân tộc. Công chúa Điện Hạ Nhân Tử đã cho các người một cơ hội. Hắc Lãng vô nhai nhìn về phía đám người Lâm Bắc Thần. Trong ánh mắt như hạt đậu quán lóe lên tia sáng tàn nhẫn gấp không chờ nổi mà nói. Nhưng ta nói cho các người biết, đồ điêu dân thấp kém đó căn bản không xứng để sống trên thế giới này. Đối chiến 10 ngày sau ở Vân Mộng Thành cử ra 5 người, đại quân hải tộc ta cũng phái ra 5 người. Phần chia thắng bại càng giống như phần chia sống chết. Tốt nhất là các người đừng hòng giở trò, bằng không thì, <cười> ngay cả cơ hội cuối cùng cũng đánh mất. Lâm Bắc Thần chỉ nói, thả người, ngắn gọn xúc tích. Thôi minh quỷ cả người toàn thân là vết thương, cùng với đường thiên nửa sống nửa chết bị kéo ra từ trong thành chủ phủ. Sau đó bị ném tới trước mặt Lâm Bắc Thần. Còn thành chủ thôi hạo đâu, sở ngân không kịp đợi vội vàng hỏi. Hắc lãng vô nhai cười lạnh. Tên họ thôi kia đã sớm bị quan viên đế quốc các người trao đổi rơi khỏi đây. Sao? <cười> Những kẻ như các ngươi đã sớm bị chính đế quốc Bắc Hải vứt bỏ, vậy mà còn không biết gì sao? Lâm Bắc Thần quay đầu liếc nhìn Sở Ngân. Sở Ngân lúc đầu tỏ vẻ bản thân hoàn toàn không biết gì cả. Có điều dựa vào tính cách của học Lãng Vô Nhai, thần tướng Phi Sa thì không nhất thiết phải nói dối về loại chuyện này. Lâm Bắc Thần lại nhìn về phía Hải Lão Nhân. Hải Lão Nhân gật đầu. Nửa tháng trước, tiếu vong thư của phong ngữ hành tỉnh đã từng đưa ra điều kiện trao đổi để đổi lấy thành chủ thôi hạo. Điều kiện trao đổi là gì? Lâm Bắc Thần hỏi lại. Điều kiện đó không liên quan đến người, cho nên không thể nói ra được. Hai lão nhân nét mặt thản nhiên. Lâm Bắc Thần quay đầu liếc về nhìn về phía sở ngân rồi nói. Chúng ta còn có điều kiện gì để nhắc tới không? Hạc láng vụ nhài hử lạnh. Điều dân, ta khuyên người tốt nhất biết điều một chút. Đừng có mà được nước lấn tới. Sở ngân lắc đầu với Lâm Bắc Thần. Mục đích của chiến hôm nay đã đạt được rồi. Tương lai của Vân Mộng Thành đều liên quan đến trận chiến vào 10 ngày sau. Được, vậy thì cứ thế đi. Tiểu hắc xa, người nhanh chóng rửa sạch mông mà chờ đợi. Lâm Bắc Thần mang theo đám người an mộ hy, xuyên qua đào kiếm rậm rạp của binh sĩ hải tộc để đi tới chỗ đồng bào. Sư phụ, vậy thì ta về trước đây. Hắn liếc nhìn về phía kiệu hoa cao quý kia. Bóng người sau bức rèm của Hải Châu không hề đáp lại. Lâm Bắc Thần hơi câu mày. Còn sở ngân bên cạnh lại khẽ kéo ống tay Lão nhận ra Người bảo trọng Lâm Bắc Thần suy nghĩ một lát Sau đó nghiêm túc nói Nếu như ngày đó người cảm thấy thành chủ phủ không quá thoải mái Vậy thì cứ loại bỏ cái vị trí thành chủ Không bằng phân chó này đi Kế đó thì theo đồ nhi cùng nhau du ngoạn thiên nhai Hãy để mình là một nửa của nhau Sống thật vui vẻ hạnh phúc để khám phá hồng trần Trên một chiếc xe ngựa Cùng nhau đi khắp thế gian Sở ngân vội vàng kéo tay Lâm Bắc Thần Hắn vô cùng hạn hán lời mà nói Cho nói thì cứ nói đi, sao lại còn hát làm gì? Chặt, Lâm Bắc Thần chỉ đành nuốt câu hát cuối cùng là sống thật ý nghĩa, trân trọng từng khoảnh khắc của tuổi trẻ thanh xuân vào trong cuống họng. Hắn lúng túng mà không vứt vẻ lễ phép nói, chẳng lẽ không cảm động sao? Ta nói còn chưa đủ tình cảm sao hả? Sở ngân ngáo ra, Lâm Bắc Thần lại liếc nhìn chiếc kiệu hoa quý kia, khiến hắn vô cùng thất vọng chính là sau tấm màn tre, dáng người trên ngai vàng lại không hề phát ra bất cứ một âm thanh nào ok như vậy thì chúng ta sẽ dừng lại cái phần đọc truyện ở đây anh em nhé như vậy thì hẹn gặp lại mọi người trong những phần sau